Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghĩa ký Tự hỏi có muốn chạy đi hay không đây? Tần Bích Vũ ép tần ráng tần đầy tới bên giường bước chân nghiên ngà nhưng lực vô cùng lớn lại nói anh em tần ra người vô hại nhất chính là Tần Bích Vũ cái gọi là vô hại chỉ là anh sẽ không hại người hở nữ ghét bạo lực nhưng so sánh với quả hồng mềm tuyệt đối là không hơn tính tình anh trong cách anh em là kiên định nhất nhưng khi uống rượu rồi liền lưng hùng phai gấu Tần Giáng Thần cũng hết cách với anh. Anh hai ơ, làm ơn đi. Em đã giúp anh kêu phụ nữa rồi. Tần Giáng Thần sắp mập tái xanh, cảm thấy bị người đàn ông đe ở trên tường rất là chán ghét. Không cần. Tần bích vỗ cánh răng, lạnh lẽo cảnh cáo từ trong môi mỏng và phun ra. Tất cả đều cố thết cho tôi. Anh níu lấy cổ áo của Tần Giáng Thần mà rất ra ngoài. Em đây là vì sức khỏe của anh đó. Nghe giống như là đồ bỏ đi, nhưng anh nghiêm túc. Anh ai đời này chơi qua chỉ gây tai tiếng duy nhất một lần, chính là tốt nghiệp cấp 3 say rượu thất thân, nếu như không có đêm hôm đó thì anh ta còn nghi ngờ rằng anh Hà cười đời này vẫn là dư nam. Tám lại cũng chỉ vì lần đó mà người nhà mới biết Tần Bích Vũ tuyệt đối không thể uống rượu. Sau khi kết thúc đêm vũ hội tốt nghiệp năm đó, Tần Bích Vũ tỉnh lại trong phòng ngủ với một chị học đại học, đó là điều đáng sợ nhất đối với Tần Bích Vũ cũng chính là điều đáng đem ra bình luận nhất đối với những anh em khác mà nói. Ở trong phòng tổng cộng có một nam bốn nữ, sau đêm đó, bốn chị ấy đối với biểu hiện con thứ hai của nhà họ Trần khen không ngừng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sau đó, Trần Bích Vũ không tiếp tục học tại trường đại học St. Laurent nữa. Từ sau đêm đó ở trong trường học, lời đồn đại trên đi rất là sôi nổi, tất cả phụ nữ phóng khoáng đều muốn trước say anh rồi kéo lên giường. Biết anh hai hoàn mĩ có quyết điểm như vậy, và các thị mật khác bọn họ cũng rất là hâm mộ, cũng không biết có nên cảm thấy bất công bằng trong lòng một chút hay không. Không đúng, suy nghĩ kỹ một chút thì trong lòng cảm thấy bất công chứ. Bọn nào cũng muốn có quyết điểm như vậy nha. Hơn nữa bởi tiệc độc thân cuối cùng của người đàn ông, không phải là đều chơi như phải hay sao? Lần này anh ta cũng thật lòng, cho nên đã tìm được người có thân hình bốc lửa gợi tam. Kỹ thuật trên giường của hai cô em này rất là cao siêu, bảo đảm sẽ làm cho anh hay nhớ mãi. Số cao cả đời cũng chỉ có một lần, sau tối nay, anh ta tin tưởng sẽ lấy đi sự trong sạch của anh hay luôn luôn nghiêm túc. Cuộc sống không thú vị này. Bị Tần Bích Phổ ném ra khỏi phòng, Tần Giang thần sờ mới một cái, anh ta quyết định có lẽ nên đi ra bên ngoài, chờ hai người phụ nữ kia đến muộn vậy. Mới đứng dậy, đã nghe thấy tiếng nói cách mấy mét vang tới làm cho anh ta giật bắn. "Bữa tiệc hủy bỏ, mọi người về đi." Tần điện thao dứt lời, sẽ có người phụ nữ yêu kiều oán trách không hết rồi. Tấn Thần đâu rồi? Là anh ta mời chứ đưa tới mà, nếu không tôi đến đây làm gì? Tần Giang Thần mặt biến sắc, trong lòng khẽ nguyên rủa lên tiếp, cái tên Tần Tiễn Thao kia về để làm gì? Chẳng lẽ người nhà tạm thời thay đổi lịch trình sao? Còn chưa kịp dù thế nào đi nữa, anh ta cũng đã sớm nghĩ kỹ kế hoạch để mà thoát thân, hết lần này đến lần khác lại để cho tên khốn Trần Điển Thao này bắt gặp, anh ta tìm hai người phụ nữ đến thay anh hai. Tần Giang Thần quyết định nơi đây không nên ở lâu, hay là tối nay tìm một cái chỗ để tránh trước, coi như anh ta không ở đây nhỉ. Chân anh ta chuyển một cái bước nhanh tới cửa sau rời đi, mà ở cửa chính thần ra, Tần Điện Thao và Kim Bảo bối vừa mới xuống xe, vừa bắt quả tang hai người đẹp tóc vàng. "Anh ai giao cho em, anh đưa hai người này rời đi." Tần Điện Thao nói. "Em làm được chứ?" Không biết do cô quá nhạy cảm, hoặc là do lòng dạ của Tần Điện Thao quỷ quái, Kim Bảo Bối cảm giác vẻ mặt và giọng nói của anh ta như đang chuẩn bị xem kịch vui, nhưng vừa nghe mục đích của hai người phụ nữ này khi đến đây, thì bình giấm chua của Kim Bảo Bối cũng đã đổ ra rồi, hoàn toàn không có ý định tìm hiểu lòng dạ của Tần Điện Thao quỷ quệ này ở trong hồ lô là bán thuốc gì. Anh mau dẫn bọn họ đi đi." Kim Bảo Bối thở phi phò nói, sai người bước nhanh về phía phòng của Tần Bích Vũ. Tần Điện Thao nhìn hướng của Kim Bảo Bối đi, gương mặt tuấn tú hơi trầm xuống. Như là có điều suy nghĩ Cuối cùng đáy mắt thoáng qua một nụ cười Bọn họ chỉ biết tận hưởng trò đùa ngô ngốc Thay vì thiết kế chuyện mà người nhà nhìn một cái Biết là cái bẫy hãm hại Thì không bằng sắp xếp Sao cho giống chuyện chỉ là trùng hợp Như vậy anh hai càng thêm khó chối tội Thật ra từ trước Anh ta đã nhận được tin tức Tối nay nhạc kịch có thể kết thúc trước thời gian nửa tiếng Đến lúc đó cha sẽ biết được Chuyện tốt của người đàn ông mẫu mực làm Thì sẽ như thế nào đây Anh ta rất là mong đợi nha Nếu như Hải Tần biết Vũ, Jaydio có cảm giác gì, anh không biết những người khác có cảm giác như thế nào, nhưng anh chỉ có cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Đúng rồi, là nằm mơ. Cảnh trong mơ của anh luôn luôn là trái ngược thực tế. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net